Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng ý mắt nhìn buồn phía Phòng xính không ngừng đầu lên nói Em làm hỏng chuyện kiếp đông tốt đẹp của tôi Cô lập tức lui về phía sau Khó khăn lắm mới rời khỏi căn phòng đó Cô không muốn lại đưa bản thân xuống địa ngục Phòng xính nhắc chân Tôi không có nhiều thời gian Con phải đến công ty Đợi một chút sẽ có người đưa quần áo tới Em cùng tôi đến đó Nói xong mấy câu tôi sẽ thả em đi Đừng ý nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn đánh bạo ngồi xuống đối diện với phòng xính Em cùng tôi ở 6 đêm đúng không? Mà Đường Nghị tối lại, mỗi một đêm đều là một sự sỉ nhục, cùng thống khổ, nhưng Phong Sính không chút lưu tâm, vẻ sảo bị bóc trần, có đau đến thế nào cũng không phải của hắn. Trên bàn trà đặt lên cây bút cùng một xấp chi phiếu, Phong Sính lẩm trong miệng, "Mỗi đêm một vạn, em cũng không thiệt thòi nhỉ?" Mặt Đường Nghị cứng ngắc như tượng, bất động ngồi đó. Thật ra từ trước đến giờ, Phong Sính đối với phụ nữ luôn hào phóng, chưa bao giờ ra giá thấp như vậy. Hắn cầm bút ghi lên chi phiếu, Ba tôi đối với chị em cũng không khác biệt, đoán chừng một đêm không quá 1 vạn, còn cho trang sức đủ sai cả đời. Dù sao em cũng là em gái, giá tiền không thể cao hơn được đúng không? Đường Ý không thể nhịn được nữa. Không cần đâu, đợi tôi rời khỏi đây đi kiếm tiền sẽ cho anh 6 vạn. Phong Sính nhướng lông mày liếc xéo cô. "Trao phí tôi dậy em sao?" "Không, là chi phí anh tận tâm tận lực vất vả hô hạ tôi." Phong Sính cũng không hề tức giận. Mượn lửa em thật đúng là không thành thật Dì nhỏ, lần này tôi cố ý tốt thả em về Cho tiền em lại không cần Em làm thế nào tìm lại công đáo Bị trời vũ ích sao Xem như bị trò điên cắn mệt miếng đi Trong lòng đừng ý tĩnh lặng Cô nói Tôi chỉ muốn rời khỏi đây Để em như vậy ra ngoài sao Yên tâm tôi nói lời giữ lời Đừng ý nghe vậy rứt khoát nói một lần rõ ràng Sau này anh đừng dây dựa với tôi nữa Cho dù tình cơ gặp nhau Cứ xem như người xa la Em là dì nhỏ của tôi, sao lại là người xa lạ được?" Đương ý đặt hai tay trên đầu gối. "Tôi và chị tôi vẫn quan hệ bình thường, nhưng chuyện của chị ấy với phong gia các người, tôi tuyệt đối không can dự." Phong Sính nhếch miệng cười, không biết là nụ cười thật lòng hay châm biếm. "Em không cần chi phiếu thật sao? Nếu cô nhận, chẳng khác nào chính là bán mình." Phong Sính ký tên, kéo xuống một tờ bỏ lại trên bàn. "Tùy em, có lấy hay không, em cứ tự xem xét." Nói xong liền bước lên lầu thay quần áo. Sau đó, người giúp việc cầm túi y phục bước vào, Đứng Ý vội vàng thay nhanh. Đi tới cổng sắt, trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, nhưng bảo vệ ở đây nhìn thấy cô liền mở cửa ra. Khánh cổng hai bên từ từ mở rộng, cổ họng Đứng Ý khẽ biến, loại tâm tình này giống như từ trại giam bước ra, bản thân bị nhốt đã lâu, nay lại được trở lại với tự do. Đứng Ý bước nhanh ra ngoài, đôi chân đi trên đường cái, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô không quay đầu lại, bởi không muốn lại quay trở về đó. Nước mắt vô thức chảy xuống, Đương Ý ngẩng đầu lên nhìn trời, cô nghĩ, sáu ngày nay, cả đời cô cũng không thể quên được. Rất hận, rất đau, lại rất tuyệt vọng. Đời dẫn trở lại phòng trọ, Đương Ý trả tiền taxi, sau đó buồn bã nằm trên giường, không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Bạn cùng phòng lo lắng không yên. "Đương Dương, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tiểu Đằng tìm cậu đến điên rồi, ngày nào cũng gọi điện cho tớ." Đương Ý không lên tiếng, nằm co rúm trong chăn. Ai cả đầu cũng không lộ ra. Bạn cùng phòng bước ra ngoài, việc đầu tiên là gọi cho Tiêu Đăng. Đường Ý chẳng thể ngủ được, nhưng cô cũng không muốn gặp ai cả. Không lâu sau Tiêu Đăng liền chạy tới, bước vào phòng, thấy giữa giường có người đang nằm, mặc kệ như thế nào, trái tim anh cuối cùng cũng lắng xuống. Anh chậm rãi bước đến, ngồi bên mép giường, Đường Ý cảm nhận được nó lõm xuống, Tiêu Đăng ôm trả lại cô. "Đường Đường." Nghe được tiếng gọi này, Đường Ý không ngăn được nước mắt rơi xuống. Tiêu Đằng muốn vén chân của cô lên, nhưng Đứng Ý đã nắm chặt góc chân. "Không được, em buồn ngủ lắm." Tiêu Đằng rất đau lòng, cách chân ôm lấy cơ thể Đứng Ý. "Mấy ngày qua anh tìm em đến điên rồi, em trở về là tốt rồi." Anh không hỏi Đứng Ý cuối cùng đã ở đâu, bởi vì trong lòng bọn họ đều biết rõ. Cho rằng không hỏi, vết thương sẽ được giấu kín cẩn thận sẽ không làm đau lẫn nhau. Cô họng Đứng Ý nghẹn ngào, một lúc sau mới mở miệng nói. "Tiêu Đằng, Chúng ta chia tay đi có được không? Sau mặt Tiêu Đăng bình thản, anh không chia tay. Câu nói như đinh đóng cột, mạnh mẽ lại kiên định. Đư Ý vẫn núp trong chăn không ra ngoài, Tiêu Đăng tỉ cảm lên đầu cô. Cho dù em có nói gì, anh cũng không chia tay. Tiêu Đăng, em đã như vậy, anh cũng không phải là không biết. Anh biết, Tiêu Đăng dùng sức ôm chặt cô, vẫn cố chấp nói, anh sẽ không chia tay, nói gì cũng không. Tiêu Đăng ngở kết thúc xả suốt một ngày. Hai người vẫn chuân gì, ngay cả nước bọt cũng khô nốt xuống. Tan tâm bọn cùng phòng trở về, liếc nhìn vào phòng. "Đường Đường, cậu đến ăn chút gì đi, hai người định cứ ngồi như vậy cả ngày sao?" Đường Ý ngồi ở giữa giường, bọc người trong chăn, hai tay bó chặt đầu gối không để ý. Tiêu Đăng ngồi ở mép giường. "Đường Đường, nghe lời đi, chúng ta ăn một chút, ăn no bụng, chuyện gì cũng trở thành quá khứ." "Đúng đấy." Cô bạn vào khuyên nhủ, "Có chuyện gì không nhịn được, cậu hãy nói cho chúng tớ biết." Chưa thì nhận được, cậu cũng không thể đối xử với cơ thể của mình như vậy." Tiêu Đăng vén chăn lên, lúc này Đứng Ý cũng không liều chết giữ lại, mặt cô vùi đầu vào gối. Tiêu Đăng đứng dậy đi đến bên toilet lấy khăn mặt, trở lại bên giường lau mặt và tay cho cô. "Đi, đi ra ngoài ăn BBQ." Mắt Đứng Ý sưng lên như quả hạch đào, Tiêu Đăng ngồi xổ xuống, kéo chân cô ra, giúp cô mang giày vào. "Tiêu Đăng, mỗi Đứng Ý dâng lên sự chua xót, chúng ta hãy chơi tay đi cũng được không?" Đừng nói chuyện này nữa." Dòng nói của anh có chút cứng rắn. Đương Nghị lau nước mắt, cô thực sự không hiểu, bọn họ trước kia thật tốt, bình thường hai người chi tiêu tiết kiệm, Tiêu Đăng có sự nghiệp riêng, cô cũng có công việc, tan sở giống như những người khác, thỉnh thoảng cùng đi xem phim, nếu thèm ăn sẽ ra ngoài đi ăn thịt nướng. Mỗi lần đi chợ, Đương Nghị đều tính toán tiền bạc, không dám ăn thịt cá, rau dưa cũng mất một ít tiền, 10 đồng có thể dùng trong một thời gian, nhưng tại sao tất cả lại đột nhiên thay đổi? Khoai tây chiên có thiết ăn nhất, mùi vị cũng đã thay đổi. Cô nhìn Tiêu Đăng, anh cũng đau khổ, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa phai mờ. Đường ý uống vài ngụm bia, bàn tay che mặt, che đi nước mắt đang lăn dài. Tim Đường ý thật lại đau đớn, Tiêu Đăng muốn định đưa cô ra ngoài thư giãn để cho lòng nhẹ bớt áp lực, sau đó hôm cô trở lại ký túc xá, Tiêu Đăng không rời đi mà ngồi trên giường ôm cô cả đêm. Hôm sau tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Cô bạn cùng phòng ra mở cửa, không lâu sau, Đường Duệ bước vào. Đường Úy mở to mắt ngồi đó, Đường Duệ thấy bộ dạng cô như vậy, liền ngân ngẩn nước mắt. "Đường Đường, chị sao chị lại tới đây?" Tiêu Đằng xuống giường, Đường Duệ đi tới ôm lấy em gái. "Em làm chị sợ muốn chết." "Em không sao." Còn nói không có việc gì. Song nói Đường Duệ mang theo sự lo lắng, nhìn bộ dạng của em, cô không nói được nữa, lời nói nghẹn ngào. "Đường Đường, đường ruệ kéo thay cô. Chị đã rời khỏi phong ra. Anh rể có biết không? Người giúp việc sẽ nói cho anh ấy biết. Em cũng đừng gọi là anh rể nữa. Lúc chúng ta cần anh ấy nhất, anh ta lại không quan tâm. Lần ông như vậy, chị cũng không cần. Đường ý hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng có sức hỏi nhiều. Đường ruệ thấy cô suy yếu. Chị đi làm bữa sáng cho em. Không cần đâu chị. Đường ruệ vỗ vỗ tay cô, đứng dậy đi vào phòng bếp. Tiêu đằng và đường ruệ bên cô một ngày. Bao số cho tựa nhắc đến hai chữ phong sính, nhưng không khí nặng nề khó chịu vẫn bao trùm tất cả mọi người. Đường Duệ không yên tâm để cô ở đây, kiên quyết muốn đưa cô về ở cùng mình. Thật ra đều là phòng thuê, chẳng qua Đường Duệ không ở chung với ai, sự riêng tư vẫn tốt hơn một chút. Đương ý ngủ trên giường, từ sớm Đường Duệ đã đi mua thức ăn, trong phòng bếp truyền đến âm thanh bận rộn, một lúc sau chuông cửa vang lên. Đương ý mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng một nam nữ răng có thật lâu cô không ngủ được, đau đau như muốn vỡ tung liền đứng dậy đi tới cửa qua khe cửa thấy được bóng lưng đường ruệ cùng với phong triển niên anh gọi điện sao em không nghe máy em chuyển ra ngoài cô đã nói rõ thái độ của mình phong triển niên mặc tê phục hàn la vừa xuống máy bay liền tới thẳng đây có chuyện gì từ từ nói được không lại muốn đùa giỡn như còn ít sao lúc em cầu cứu anh anh đã ở đâu, có gì mà từ từ nói bây giờ em gái bị phong xính hạnh thành như vậy Đúng, các người có quyền thế, chúng em không đắc tội được, vậy em xuống đi còn không được sao?" Phong Triển Nhiên cau chặt chân mày. "Phong Dĩnh rốt cuộc đã làm gì? Đứa con trai ngoan của anh, cái gì mà đạo đức, anh thật không biết sao? Cậu ta giữ em gái em 6 đêm, đừng nói cho em là cậu ta, cũng đừng ý chỉ nói chuyện trong sáng. Em gái em mới 23 tuổi, bây giờ đã suy sụp như vậy, cậu ta còn có phải là người hay không?" Phong Triển Nhiên nhìn thấy dáng vẻ kích động của Đường Duệ. "Em đừng nóng." Chuyện này anh nhất định sẽ làm rõ. Lúc đó anh thực sự có việc gấp. Với em mà nói, không việc gì gấp bằng em gái. Em cẩn thận như vậy vẫn là hại nó. Chúng ta thật sự không xứng. Chúng ta vẫn là nên chia tay đi. Em nói cái gì? Đừng ý nghe được hai chữ chia tay. Không khỏi nghĩ đến cô cùng tiêu đằng. Cái đắng trong lòng lại càng tăng lên. Em thật sự không xứng với anh. Đừng rồi em nói xong muốn rời đi. Phong triển niên nằm lấy tay cô. Chuyện này nếu thực sự do Phong xính gây nên, Hãy sẽ lấy lại công bằng cho anh chị em. Bây giờ, anh gọi nó từ đây, nếu thực sự là nó làm, anh nhất định không tha cho nó. Đừng ý nghe vậy, cái gì? Sao lại gọi Phong Xi đến đây? Cô không khỏi co người lại, mất mát này, cố gắng chịu đựng, cô hoàn toàn không hy vọng xa với đòi được công bằng. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé.